Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân từ trong lòng mình ra Anh cũng định kết thúc cuộc giao dịch này với bọn họ Hoàng Ngân hơi sửng sốt Đáy mắt hiện lên vài tia mừng rỡ. Thật chứ? Thật Cao Dương Thành gật đầu Trong lòng có dự tính Dỗ dành cô nói Em đi tắm trước đi Vâng, được Tâm tình Hoàng Ngân lập tức vui lên không ít Hoàng Ngân đến phòng tắm trên tầng 2 Trên tấm thảm ngoài cửa Còn in dấu chân ướt đẫm của cô Nhưng không khiến anh cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại khiến anh cảm thấy căn nhà trống rỗng này có chút hơi người, khiến người ta thoải mái. Bên ngoài vẫn mưa tí tách không ngừng, dường như lâu lắm rồi mới được nghe tiếng mưa rơi êm tai như vậy. Anh bưng ly trà, đứng trước cửa sổ thưởng thức cảnh mưa bên ngoài, khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm, lắng nghe tiếng mưa rơi nho nhỏ ngoài cửa sổ. Trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn cố chấp kia của Hoàng Ngân, Trong lòng rung động Khóe môi không tự chủ được Hơi cong lên Rất nhanh sau đó Hoàng Ngân tắm xong ra ngoài Cô mặc áo choàng tắm thật dài Chạy thẳng tới cạnh Cao Dương Thành Chúng ta làm phẫu thuật đi Cô mới vừa đứng ở bên cạnh anh đã nói Cao Dương Thành cau mày Nhưng đầu nhìn cô Miếm môi không nói Đi làm phẫu thuật đi Hoàng Ngân tiếp tục lặp lại Cô trực tiếp lấy ly nước trong tay anh Uống một hớp lớn mới nói Em đi cùng anh Cao Dương Thành như người nhìn cô chăm chú Ánh mắt như lửa đốt Dừng trên khuôn mặt nhỏ bé bình tĩnh của cô Hơi nghiêng đầu Anh không dám chắc chắn sẽ nhớ em Không sao em không ngại Hoàng Ngân lại uống một hớp trà Nhưng anh để ý Cao Dương Thành lấy lại ly nước của mình trong tay cô Một tay ôm eo cô kéo vào lòng mình Nếu như anh quên em thì sao? Em nhớ anh là được. Hoàng Ngân ngửa đầu nhìn anh. Chỉ cần em nhớ anh thì sẽ không dễ dàng để anh đi, trừ khi... Trừ khi cái gì? Cao Dương Thành chỉ cảm thấy tim mình siết chặt. Trừ khi, sau khi anh quên em lại yêu những cô gái khác, hơn nữa còn yêu cô ấy giống như yêu em. Như vậy, em sẽ để anh rời đi. Còn nếu như không phải vậy thì đừng hòng... Cao Dương Thành ôm chặt cô vào trong lòng mình Gác cầm lên đầu cô Đừng khiến anh quên em Đỗ Hoàng Ngân Trong trí nhớ của Cao Dương Thành Không thể không có em Từng năm rồi lại từng năm Bốn năm chống vắng Đâu có năm nào là không sống dựa vào ký ức có cô giọng của anh khẳng đặc Để anh suy nghĩ thêm đã Anh dùng sức ôm thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng Anh càng ôm càng chặt Hoặc có lẽ có em ở đây cho dù không cần phẫu thuật, anh cũng có thể thành công. Hoàng Ngân nghe đến câu này, trong lòng có biết bao cảm động. Cô giơ tay ôm lại anh, ấm áp, giúp mình vào trong lòng anh. Em sẽ giúp anh, nhất định sẽ giúp anh. Cảm ơn em. Cao Dương Thành cúi đầu hôn lên mái tóc cô, trong lòng đầy áp tình yêu thương, say dứt và biết ơn dành cho người con gái này. Cảm ơn sự tin tưởng trọn vẹn của em dành cho anh. Cảm ơn em đã không vứt bỏ anh Buông tay anh Anh có hơi xúc động Nâng gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Ngân lên Hốc mắt đã đỏ hồng Con ngươi kiên định nhìn cô chăm chú Em là người duy nhất trên thế giới này Có thể cho anh sức mạnh tích cực Em luôn là người đầu tiên Nói cho anh biết phương hướng của mặt trời Nói cho anh ước mơ của anh là gì Nói với anh Anh vẫn có thể bắt đầu lại cuộc đời mình Nói với anh cô mãi mãi ở đây em chắc chắn là thiên thần mà thượng đế phái xuống để cứu vớt anh giọng của anh trầm khàn đầy từ tính cảm xúc kích động trôn giấu trong ngữ điệu khó mà che giấu được hoàng ngân cũng ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh gần trong găng tấc nhìn ngắm đôi mắt anh đang ngấn lệ vì cảm động đôi mắt cô cũng theo đó mà ánh lên giọt lệ nhưng cô lại tùy ý không mui cười thiên thần trong phim từng nói Chỉ cần người đàn ông đủ tốt, cả đời này sẽ có hy vọng lấy được thiên thần làm vợ. Cao Dương Thành không nhịn được, bị Hoàng Ngân chọc cười. Anh ôm lấy gương mặt cô, hôn chóc chóc lên đôi môi của cô mấy cái để yêu thương. Đây có tính là ám hiệu cầu hôn không? Vậy anh có đồng ý không? Hoàng Ngân dứt khoát đưa hai tay vịn lên cổ anh, nhưng đầu, hỏi đầy mong đợi. Cao Dương Thành chỉ cười, một tay nắm lên mông cô, nhấc bổng cô lên đi đến sofa của phòng khách. Anh vừa đi vừa nói, "Chuyện cầu hôn là việc của đàn ông. Vậy giờ anh cầu hôn em." Theo Dương Thành hoàn toàn bị cô chọc cười, thân thể vững chãi của anh chống trên người cô, con người đen tối cười nhìn cô, ngón tay giống như đang chiêu chọc mà miết lấy cái tai của cô. "Là một người phụ nữ, em không cảm thấy mình nên dè dặt một chút không?" Sở đến trái tim biển cả đeo trên tai cô, Bỗng nhiên anh có một cảm giác thấy thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi rất nhiều, rất nhiều năm rồi. Trái tim biển cả không còn lóa mắt như trước nữa, nhưng may mắn là bọn họ trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy mà vẫn luôn bên cạnh nhau, luôn ở cạnh người kia. Cho dù vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa, nhưng họ đã tràn đầy niềm tin với tương lai. hoàng Ngân rất khoát sang hai chân, chiếm cứ lấy eo anh, tay cũng ôm chặt lấy cổ anh, không chịu buông ra. Vậy anh có đuổi em đi nữa không? Cao Dương Thành thử ra một hơi, như thử ra hết toàn bộ những đau đớn, quặn thắt, tích lũy rất lâu trong phổi. Ngón tay sủng định mà xuôi theo mái tóc vẫn chưa khô của cô, khẳng giọng đảm bảo với cô. Sau này sẽ không làm như vậy nữa, nhưng mà sao em lại ngốc như vậy? Người ngốc hơn là anh ý. Hoàng Ngân nghịch ngợm mà véo mũi anh, cười Khanh khách. Vừa khéo, hai chúng ta tạo thành nhóm hai tên ngốc, Tài tử giai nhân, trời sinh một cặp, thật tốt biết bao Cao Dương Thành cười khúc khích Anh chịu thua em Nếu em với Dương Dương không còn nơi nào để đi nữa, anh có muốn suy nghĩ đến việc giữ lại hai mẹ con em không? Ý của Hoàng Ngân là Cô muốn chuyển vào, cùng anh, sống chung Cao Dương Thành chớp chớp mắt nhìn cô Luyết sắp về nước rồi Hoàng Ngân nói Bao giờ đi? Hai hôm nữa em còn nữa không? cao dương thành vẫn không kiểm được mà hỏi cô. nếu nói anh không so đo quan hệ giữa cô và louis, thực ra đó là nói dối. hoàng ngân thành thật lắc đầu. không nữa. hử? cao dương thành nhíu mày. tuy rằng không nữa, nhưng bọn em vẫn sẽ còn cơ hội gặp lại. đúng rồi, giám đốc cao, sáng ngày kia em muốn xin nghỉ nửa ngày đi tiễn anh ấy, có được không? nếu anh không cho phép thì sao? Hao Dương Thành đầy đầy vầng trán xinh đẹp của cô mấy cái, nhấc mày, cố ý nói. Hoàng Ngân nhún vai, mím môi. Anh không cho phép thì em đành trốn thôi. Đằng nào anh cũng không phải người lãnh đạo trực tiếp của em, lãnh đạo trực tiếp của em còn đang ở pháp cơ, không quản được việc em trốn làm. Nhiều nhất thì bị anh trừ lương chứ gì? Em mặc kệ. đang nào anh chẳng nuôi em. Hoàng Ngân vừa nói, vừa như chưa chọc mà kéo cổ áo anh. Trong thoáng chốc đã cướp một nụ hôn trên đôi môi mỏng gợi cảm của anh để anh đang ở trên người mình ra, đi vào trong bếp, vừa lục tủ lạnh của anh, vừa nói Lát nữa, lúc anh đi đón Dương Dương, tiện đường chuyển luôn hành lý của em tới đi Cao Dương Thành khoanh tay trước ngực vào phòng bếp cùng cô Anh giúp em thu xếp hành lý, em thì sao? Em đương nhiên sẽ ở nhà nấu cơm cho Dương Dương Hoàng Ngân cũng khoanh tay trước ngực theo anh, đứng song song nói Sao vậy, nhờ anh thu xếp chút hành lý giúp em thôi mà không chịu sao? Cao Dương Thành ôm lấy gương mặt cô. Anh nào dám? Hoàng Ngân nhách miệng cười. Có nghĩ anh cũng không dám, đừng có mà làm rơi đồ của em, nếu không rõ cái gì thì hỏi Dương Dương hoặc gọi điện cho em. Thu dọn hành lý cho phụ nữ, Cao Dương Thành nghĩ thôi cũng đau đầu. Trên thế giới này còn sinh vật nào phức tạp hơn phụ nữ không? Tuyệt đối không. Thế nên có thể tưởng tượng được đồ đạc của họ khó sắp xếp thế nào. Hoàng Ngân mặc tạp dề. Thấy Cao Dương Thành không có ý định đi, liền dục anh Anh mau đi, đừng để đến lúc lại đi muộn, lỡ mất thời gian ăn cơm À, đúng rồi, anh muốn ăn gì? Em chắc là không muốn đi cùng anh Cao Dương Thành dơ tay ôm cô, kéo cô vào lòng mình Đi cùng anh đi mà, một mình chán lắm Đi đón con mà cũng chán hoàng ngân chừng anh Được rồi, nói thẳng ra là muốn em đi cùng anh, có được không? Cao Dương Thành thành thật nói, trên mặt đầy vẻ không thoải mái. Đi một lúc mà cũng nhớ em sao? Chắc vậy, đi cùng anh đi mà. Cao Dương Thành có chút nũng nịu, ôm lấy eo cô, cọ cọ. Chúng ta cùng đi đi. Hai người khó khăn lắm mới ở bên nhau thổ lộ tâm tình như vậy, cho dù chỉ xa cách một giây là đã có chút không nữa. Nhưng Hoàng Hân cuối cùng vẫn không cùng Cao Dương Thành đi đón Dương Dương. Lúc anh đến khách sạn, Luis vừa khéo không có ở đó, chỉ có Dương Dương và một người giúp việc. Anh thu dọn đồ đạc của Hoàng Ngân, Dương Dương ở bên cạnh giúp đỡ. Nhìn đồ đạc cả phòng đều là đồ của phụ nữ, anh có chút đau đầu. Anh buông tay, không biết làm sao mà nhìn con trai. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? Ba thu dọn quần áo, con phụ trách thu đồ trang điểm. Đứa trẻ dành mạch sắp xếp. Ok. Hai người con trai, một lớn một nhỏ, cùng chung nhận thức. Cao Dương Thành lấy vali của cô ra, mở ra đặt trên nền nhà, gấp từng váy áo của cô lại, xếp gọn gàng ngăn nắp vào trong. Sau đó là đồ lót của cô. Nhìn từng hàng được đặt gọn gàng, nhưng những chiếc áo lót không cùng kiểu dáng, không cùng màu sắc bày trong tủ quần áo, Cao Dương Thành có hơi rối mắt. Nhiều kiểu anh chưa từng thấy qua, lại có loại rất gợi cảm. Đây đều là mẹ mới mua. Không biết từ lúc nào, cái đầu nhỏ của Dương Dương từ sau lưng anh thỏ ra. Giọng nói non nớt của nó vô cùng thần bí mà bổ sung thêm một câu. Từ khoảng thời gian trước, lúc bị ba từ chối, mẹ đã quét sạch tất cả cửa hàng đồ lót trên phố, chỉ thiếu mỗi vác cả tiệm về nhà thôi. Cao Dương Thành quay đầu, nhìn đứa con trưởng thành có hơi sớm của mình. Sao con biết? Lúc dạo phố, mẹ dắt con theo cùng. Hơn nữa còn bắt con lựa chọn giúp mẹ. Sau đó mua xong còn phải phụ mẹ sách đồ chứ. Cao Dương Thành thật sự sợ rồi, khó mà tưởng tượng được một đứa trẻ 7 tuổi trên thân hình nhỏ bé treo toàn túi đựng đồ lót. Hình ảnh ấy tưởng tượng thôi đã cảm thấy phải dán biển cấm trẻ dưới 18 tuổi. Cao Dương Thành cảm thấy có lẽ cần phải dành thời gian thảo luận với mẹ nó một chút về vấn đề dạy dỗ con trai rồi. Có điều mẹ mua nhiều như vậy để làm gì? Cao Dương Thành cẩn thận mà gấp gọn lại từng bộ đồ của cô đặt vào trong túi lưới nhỏ trong vali. Vấn đề này con cũng từng hỏi mẹ, ba đoán xem mẹ nói gì? Nói gì? Dùng để mặc. Cao Dương Thành cạn lời, không còn lời gì để nói. Đây không phải là phí lời sao? Mua quần áo không phải để mặc, thì dùng để làm gì? Anh bỗng nhiên cảm thấy mình hình như hỏi một câu vô dụng, nhưng lại không biết, Hoàng Ngân đúng là mua về để mặc, nhưng lại là để mặc cho anh nhìn. Thời gian trước bị anh từ chối có hơi phiền lòng, Hoàng Ngân muốn dứt khoát phải đâm lao theo lao, trực tiếp dùng mỹ nhân kế luôn. Còn không phải sao, thế nên mới sinh ra một màn ân ái trong thư phòng. Tuy rằng, kết quả vẫn là ân ái thất bại. Tuy đến cuối cùng, người đàn ông đó vẫn không chịu chú ý đến áo ngực gợi cảm cô mặc, thậm chí lúc nhìn thấy cô còn chê phiền, tiện tay hất sang một bên. Đến giờ nhắc lại, Lệ vẫn tuôn trào. Thời gian ăn tối, điện thoại của Hoàng Ngân vang lên. Là Trần Lan đang ở nước Pháp xa xôi gọi tới. Mẹ! Hoàng Ngân có hơi bất ngờ. Mẹ cô lại gọi tới vào giờ này. Bình thường toàn là cô gọi cho bà trước khi đi ngủ. Ngân à, mẹ định về Trung Quốc. Hoàng Ngân bất ngờ vui vẻ. Thật ạ? Mẹ, mẹ nghĩ kỹ chưa? Thực ra Hoàng Ngân vẫn luôn lo lắng về việc trở về nước định cư. Hơn nữa là vì mẹ mình vẫn chưa được an tâm. Nói thẳng ra chút là vì bà không muốn quay về. Hoàng Ngân tự hiểu lý do. Trong nước có quá nhiều quá khứ đau buồn của bà, bà không muốn quay về nhìn thấy cảnh vật lại cảm thấy tổn thương. Vậy nên Hoàng Ngân hiểu, cũng đồng ý tuân theo ý của mẹ, còn cô sẽ tính toán sau. Nhưng bỗng nhiên mẹ cô lại đồng ý trở về, ngược lại khiến cô có hơi kinh ngạc. Hoàng Ngân vội vàng buông bắt đũa xuống, nháy mắt với Cao Dương Thành ngồi đối diện, trong điện thoại hỏi mẹ. Mẹ, mẹ thật sự nghĩ thông suốt rồi ư? Còn cái gì không nghĩ thông suốt nữa chứ, đều là chuyện cũ rồi, quay về cũng tốt, mẹ cũng nhớ Thanh Nga rồi, nên trở về thăm. Nhắc đến Thanh Nga đã mất, lòng Hoàng Ngân đau như cắt. Mẹ! Ôi, xem cái miệng của mẹ này, có lúc này lại nhắc đến mấy việc đó với con. Mẹ, con cũng nhớ em ấy. Hốc mắt Hoàng Ngân cũng bất giác mà đỏ lên một chút. Mẹ à! Đợi mẹ quay về, chúng ta cùng đi thăm em ấy, được không? Thực ra lúc Hoàng Ngân vừa về nước, đã dành thời gian cuối tuần đi thăm Thanh Nga, nhưng cô không dám nhắc chuyện này với mẹ, tránh cho bà đau lòng. Được, được. Trần Lan ở đầu dây bên kia, gật gật đầu. Mẹ, mẹ định bao giờ về, con đi đón mẹ. Không cần đâu, mẹ sắp xếp tốt tất cả mọi thứ rồi mới gọi điện cho con, về máy bay cũng đặt xong rồi, rất nhanh thôi. Đến lúc đó, con chỉ cần đến sân bay đón mẹ là được. Nhanh vậy sao? Hoảng Ngân có chút không kịp trở tay. Mẹ, để mẹ một mình trở về con không yên tâm. Không yên tâm cái gì, thời gian mẹ sống trên đời này còn nhiều hơn con đấy, đừng có lo lắng vớ vẩn. Nhưng mà, đừng có nhưng mà nhưng mà, không cần nói gì hết, ngày mai đây điện thoại của mẹ. Ừ, vậy, được ạ. Hoảng Ngân cũng đành. Mẹ nhất định phải chú ý an toàn nhé. Yên tâm. Hai người lại nói chuyện thêm một lát mới lưu luyến ngắt điện thoại. Điện thoại của mẹ em à? Cao Dương Thành đặt bắt đũa qua một bên, nhìn Hoàng Ngân. Cậu nhóc cũng mở đôi mắt to tròn nhìn Hoàng Ngân. Bà ngoại không nhớ Dương Dương ư, sao không để Dương Dương nghe điện thoại? Bà con ngày mai về rồi. Thật sao? Cậu nhóc kích động đến nỗi nhảy vọt dương ghế, chạy đến trước mặt cô. Bà ngoại sắp về thật sao? Thật tốt quá, cuối cùng con cũng được gặp bà rồi, Dương Dương nhớ bà chết mất. Hoàng Ngân giơ tay ôm Tiểu Dương Dương vào lòng ngồi vững chãi, nhìn về phía Cao Dương Thành, có chút ngại. Dương Thành, mẹ em về hơi đột ngột, nên không kịp tìm chỗ ở cho bà, anh xem có thể để bà ở đây hai ngày không, đến lúc đó em tìm cho mẹ một con nhà vừa ý, rồi cùng chuyển đi. Chuyển đi. Cao Dương Thành nhúng mày, tâm tình có chút không vui. Nhà anh không phải chính là nhà của mẹ con em sao? Sao lại phải chuyển ra? Bởi vì em hoàn toàn không coi anh như người nhà sao? Ơ kìa! Hoàng Ngân bị anh hỏi đến tê dần cái ra đầu. Rõ ràng anh biết em không có ý này mà. Tốt nhất là không phải. Cao Dương Thành cúi đầu ăn cơm. Nếu không phải vậy, thì đưa mẹ em đến đây sống cùng. Nếu cảm thấy chỗ này quá nhỏ, chúng ta có thể mua căn nhà to hơn. Nhưng điều kiện ưu tiên là chúng ta phải ở cùng nhau. Giọng điệu của anh rất nghiêm túc và rất thật lòng khiến Hoàng Ngân nghe mà mở cờ trong bụng. Được, tuân lệnh quan lớn. Cô học động tác tay của Tiểu Dương giống như một đứa trẻ, tay phải cung kính đưa lên chán. Anh cơm. Cao Dương Thành nhìn điều bộ pha trò của cô không nhịn được mà bật cười. Cảm ơn anh. Hoàng Ngân cảm động. Người vui vẻ nhất chắc chắn là Dương Dương rồi. Nó lăn ra khỏi lòng mẹ, ngồi lại lên chân ba. Ba, bà ngoại trở về có phải có nghĩa là nhà ta sẽ không bao giờ chia xa không? Đúng vậy. Cao Dương Thành gật đầu khẳng định, xoa cái đầu nhẫn bóng của cậu. Sẽ không bao giờ chia xa nữa. Đúng rồi. Hoàng Ngân bỗng giống như nhớ ra cái gì, liếm đôi môi đắng ngất. Dương Thành, ông của Dương Dương. Cô nói đến đây thì hơi dừng lại, cẩn thận nhìn Cao Dương Thành ngồi đối diện một cái, thấy sắc mặt anh không có gì thay đổi lớn mới tiếp tục nói. Anh nói xem chúng ta có nên sắp xếp cho Dương Dương và ông nó gặp nhau một lần không? Dương Dương nhiều lần lại nhảy với em về ông nó, bây giờ khó khăn lắm mới quay lại. Gặp một lần có lẽ um, không làm khó ông cụ lắm đâu nhỉ? Tho Dương Thành hiển nhiên có hơi bất ngờ khi Hoàng Ngân nhắc đến chuyện này. Anh cúi đầu nhìn con trai mình. Quả nhiên thằng bé đang dùng đôi mắt mong chờ, chớp chớp mắt mà nhìn anh. Anh tưởng em sẽ không muốn để Dương Dương gặp người nhà họ cao. Thực ra, ba anh cũng rất muốn gặp thằng bé. Cao Dương Thành lại xoa cái đầu nhỏ của con trai. Sao có thể? Dương Dương vốn là con nhà họ cao, em còn đang đợi ông nó cho phép nó nhận tổ thông, cũng tiện thể để mẹ nó dựa vào con, để người con dâu này được đón về nhà đây. Hoàng Ngân, em không thể dè dặt một chút được sao? Thằng nhóc khoanh tay chất ngực, tìm ra thật xấu cho mẹ nó. Chưa thấy người phụ nữ nào chủ động như mẹ, thật xấu hổ quá. Hoàng Ngân buồn bã, sơ tay cực kỳ không khách khí mà miết lấy gương mặt của cậu con trai. Dè giặt có làm ra cơm ăn được không? Nếu không phải mẹ con chủ động thì làm sao có thể có tiểu quỷ thối nhà con chứ? Hai cha con nhìn nhau, cả hai không còn lời nào để nói. Ngồi lại, tiếp tục ăn. Ừ. Buổi tối Hoàng Ngân vừa dỗ con trai ngủ, chung điện thoại bỗng vang lên. Thế mà lại là Cao Dương Thành đang trong phòng gọi tới. Sao vậy anh? Hoàng Ngân cầm điện thoại, dòng dén rời khỏi phòng ngủ của Dương Dương đi đến thư phòng của Cao Dương Thành. Giọng của Cao Dương Thành trong điện thoại có chút thở gấp, hơi thở rõ ràng không ổn định. Anh đợi em, em đến ngay. Em nói chuyện cùng anh. Cao Dương Thành thở gấp càng kịch liệt. Hoàng Ngân nghe đến đây, trong lòng hoang mang. Được, em nói chuyện cùng anh. Nói gì được đây? Nói... Ừ, nói về cuộc sống bốn năm của em ở Pháp được không? Đều là thời gian tốt đẹp của em với Louis chứ gì, anh không muốn nghe. Đã đến lúc nào rồi anh còn tính toán mấy thứ này? Hoàng Ngân vừa cười vừa hài lòng, đẩy cửa thư phòng của anh ra nhưng vẫn không ngắt điện thoại. Vậy chúng ta nói chuyện, trong bốn năm này anh vẫn luôn chụp lén em. Anh biết em sẽ xem trộm máy tính của anh mà. Rõ ràng là anh nhắc cho em biết. Hoàng Ngân ngắt điện thoại. Anh chụp thế nào? Sắc mặt Hoàng Ngân cực kém, hô hấp không ổn định. Hoàng Ngân rót nước cho anh, sau đó vừa bỏ chút methadone, vào trong nước, vừa đáp lời. Phần của em chụp rất đẹp, còn của anh thì không, như khúc gỗ. Cô nghiêm túc bình luận. Anh không quen chụp ảnh. Có điều em bỏ gì vào trong nước đấy, methadone? Đúng vậy. Hoàng Ngân đưa nước cho anh. Anh yên tâm, em có nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ. Anh từng thử rồi, nhưng mà vô dụng. Cao Dương Thành tuy miệng nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống nước. Không phải là vô dụng, mà là anh không kiên trì, anh quá vội vàng muốn cai nghiện, nhưng bây giờ đang không cần phải gấp gáp như vậy nữa, bởi vì có em ở bên cạnh anh, chậm chậm cai cùng anh. Khoảng Ngân vỗ về anh. Sau này mỗi sáng dậy uống một cốc nước do em pha, bắt buộc phải uống, biết không? Được. Cao Dương Thành ngoan ngoãn nghe lời cô. Thuốc methadone thực chất giống như thuốc độc, uống nhiều thì không tốt. Nên cũng phải giảm lưu lượng xuống thật ít. Thế nào rồi? Tốt hơn chưa anh? Hoàng Ngân lo lắng hỏi anh. Cao Dương Thành xoa bóp huyệt thái dương. Không biết nữa, hình như không được tốt. Dương Thành, bây giờ anh có hứng thú với thứ gì nhất? Bác sĩ nói, lúc cần nghiện độc phát tác, chỉ cần làm một số việc anh có hứng thú, phân tán lực chú ý của anh nên có thể làm dịu cơn bệnh. Có lẽ chúng ta có thể làm những việc anh có hứng thú để làm dịu đi một chút. Hoàng Ngân đề nghị làm tình. Hoàng Ngân thật sự không nói nên lời, cô nuốt nước bọt có chút căng thẳng. Ừ, nếu là thật thì em không ngại đâu. Cao Dương Thành cười khúc khích. Em có biết không, dáng vẻ của em bây giờ thật đáng yêu. Anh đưa tay kéo Hoàng Ngân qua, lực đạo trên tay không lớn lắm, ôm cô, áp cô vào lòng mình. Anh bây giờ chắc cương nghị lên rồi, làm gì có tâm tư đi làm chuyện đó. Chuyện anh thấy hứng thú nhất, làm bác sĩ, chữa bệnh cho mọi người. Một cảnh nghiện làm sao có thể chữa bệnh cho người khác đây? Trong lời anh nói, rõ ràng có chút thất vọng. Hoàng Ngân nghe vậy, vội giả vờ không thoải mái. Ây, em mình như có chút đau đầu, hay là bác sĩ Cao xem giúp em một chút đi. Mau, bắt mạch giúp em. Cô nói rồi đưa bàn tay về phía anh. Cao Dương Thành nắm lấy tay cô, có chút buồn cười. Em xem anh là trẻ con hả? Chơi trò chơi gia đình. Bàn tay của anh lạnh lẽo. Lòng bàn tay còn có mồ hôi đang không ngừng chảy, còn dính lên cả bàn tay cô, khiến cô hơi ưu phiền. Chơi một chút đi, nếu anh thích, em phối hợp với anh, không được sao. Chúng ta chơi trò chơi bác sĩ và bệnh nhân. Anh cứ giải như em là bệnh nhân của anh, bắt mạch hẳn ho cho em đi. Cao Dương Thành không thèm chơi trò ấu trĩ này với cô. Anh đặt cô ngồi ngay ngắn lên đùi mình, thở dài một hơi. Hình như anh thoải mái hơn nhiều rồi, thật đấy. Thật sao? Không cần chơi trò chơi. Hoàng Ngân tất nhiên không yên tâm. Không cần. Cao Dương Thành khẳng định chắc định, có chút buồn cười, ôm chặt cô hơn. Thật, có em ở bên anh, nói chuyện cùng anh, anh đã thoải mái hơn rất nhiều, cũng không có khó chịu như vậy. Anh nghĩ điều anh hưng thu nhất chính là em, có em bên cạnh, bất kể chuyện gì anh đều làm được. Nhưng anh đang chảy rất nhiều mồ hôi đấy Hoàng Ngân vừa nói vừa lau mồ hôi trên thái dương anh Chuyện nhỏ mà thôi Anh bắt lấy tay cô, ôm cô vào lòng Càng ôm càng chặt Hoàng Ngân cảm thấy cả cơ thể anh đều lạnh Anh lạnh có đúng không? Người bị nghiện độc đều rất dễ lạnh Vẫn tốt Hoàng Ngân ôm lại anh Hay là em đi lấy chăn ra đây cho anh? Cô hơi lo rồi Không cần, đừng đi đâu cả Ở đây với anh là được Nói chuyện với anh Nói chuyện với anh, Hoàng Ngân Được, được, em ở đây Em không đi đâu hết Hoàng Ngân vỗ lưng anh Vỗ về tâm tình hơi kích động của anh Nhìn tình trạng anh như vậy Tim khô như đau có ngàn vạn cây kim Đâm thẳng vào tim mình vậy Dương Thành Ừ Nếu mẹ anh vẫn không muốn chúng ta ở bên nhau Vậy phải làm sao Hoàng Ngân không nhìn được, hỏi anh Nhắc đến mẹ mình, cơ thể của Cao Dương Thành có hơi khựng lại. Em cảm thấy ý kiến của bà ấy đối với chúng ta bây giờ có còn quan trọng không? Thực ra em muốn nói với anh, cho dù bây giờ bà ấy có uy hiếp em, có muốn giết em, em cũng không định buông tay anh đâu. Bà ấy không dám đâu. Trong giọng Cao Dương Thành hiện rõ sự nham hiểm. Nếu bà ta dám động vào một sợi tóc của em và Dương Dương, Cao Dương Thành anh đời này sẽ không tha cho bà ta. Nhưng bà ấy là mẹ anh. Hoàng Ngân vẫn là không kiềm được mà nhắc nhở anh. Em đã thấy người mẹ nào đối xử với con trai mình như vậy chưa? Được rồi, chúng ta không nhắc đến bà ấy nữa. Anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến bà ấy. Hoàng Ngân, đợi anh cai nghiện thành công, chúng ta đi đăng ký kết hôn, được không? Hoàng Ngân sững sờ, bỗng chốc vui mừng thể hiện rõ trên mặt cô có một loại xúc động muốn khóc. Anh nói thật chứ? Đương nhiên. Cao Dương Thành gật đầu cười. Lần này tuyệt đối là thật. Nhưng tại sao không phải là ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn? Để anh cai xong đi mà, lúc đó anh mới yên tâm. Nhưng ngày mai đi em yên tâm hơn. Hoàng Ngân bĩu môi, có chút không vui. Cô biết trong lòng anh nghĩ gì, còn không phải sự mình cai nghiện thất bại hay sao? Nhưng mà Hoàng Ngân đột nhiên đảo mắt rồi gật đầu nói. Được. Vậy em chờ anh sau khi cai nghiện thành công rồi kết hôn, nếu cai nghiện không thành công thì em sẽ không kết hôn với anh nữa." Cô đột nhiên đổi chủ ý. "Em nghiêm túc chứ?" Ngược lại, Cao Dương Thành có chút hối hận. "Đương nhiên." Hoàng Ngân gật đầu khẳng định. "Vì vậy, muốn cưới em thì anh phải nỗ lực từ bỏ ma túy, biết chưa?" Cao Dương Thành cưng chiều cắn cắn đầu mũi nhỏ của cô. Chỉ cần nghĩ rằng cai nghiện thành công là có thể cưới em về nhà, thì lòng anh vô cùng hưng phấn cũng rất tự tin vì em ở Dương Dương anh nhất định sẽ vượt qua cửa ải lớn này lúc chuông cửa vang lên Hoàng Ngân định đi mở cửa khi thấy người tới Hoàng Ngân sững sút đưa ra ngay tại chỗ rất lâu cũng chưa hoàn hồn người tới không phải ai khác chính là Chủ tịch thành phố S bố của Dương Thành Cao Lâm Tuấn bộ áo phục màu đen trầm ổn bọc lấy thân hình cường tráng của ông áo phục phẳng phiu Cẩn thận, tỉ mỉ, hào quang mạnh mẽ, tôn quý, toàn thân đều tỏa ra một loại cảm giác hút hồn, không giận dữ mà uy nghiêm. Cho dù người đã qua tuổi trung niên, nhưng vấn đề khí phách, vấn chấn, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm khiến cho người ta không hề phân biệt được tuổi thật của ông. Bác, bác là bác cao phải không ạ? Hoàng Ngân chào hỏi ông. Cô đã từng nhìn thấy gương mặt đẹp trai và mạnh mẽ này trong album ảnh của mẹ. Chỉ là lúc đó bác ấy không uy nghiêm như bây giờ, thời điểm đó bác ấy còn rất rực rỡ, tinh thần phấn chấn. Cao Lâm Tuấn lộ ra gương mặt mỉm cười nhiệt tình hiếm thấy. Chào cháu! Ông chủ động rơ tay phải về phía Hoàng Ngân. Hoàng Ngân hơi sững sờ, vội nắm tay ông. Bác Cao, cháu chào bác, gặp được bác, cháu cảm thấy rất vinh hạnh. Hơn nữa là kích động. Người đàn ông này không chỉ đơn giản là ba của Dương Thành hay là người đàn ông mẹ cô vẫn luôn yêu tha thiết, mà ông còn là ba ruột của Thanh Nga. Cũng là người mà cô vẫn luôn muốn gặp. Bác, mời bác ngồi, cháu không ngờ bác sẽ đột nhiên tới thăm. Dương Thành đang tắm cho Dương Dương ở tầng 2, để cháu gọi anh ấy, mời bác ngồi trước. Lần đầu gặp Cao Lâm Tuấn, Hoàng Ngân có hơi căng thẳng. Dù sao cũng coi như là ba chồng tương lai của mình. Hoàng Ngân vội rót nước cho ông. Trái với sự khẩn trương của Hoàng Ngân, Cao Lâm Tuấn tỏ ra ung dung hơn nhiều. Ông hở hững đỡ lấy tách trà nóng từ tay Hoàng Ngân, ánh mắt không nhịn được, quan sát cô thêm vài phần. Con mắt sâu già nua lóe lên một cái rồi rời đi chỗ khác. Cuối cùng, diện mạo trẻ trung của cô và gương mặt xinh đẹp thanh tú trong trí nhớ của ông giống nhau đến mấy phần. Cao Lâm Tuấn không nói gì, Hoàng Ngân vội đi lên tầng khỏi Cao Dương Thành. Cao Dương Thành và con trai đang đuổi dưỡn trong phòng tắm. Hoàng Ngân đứng ở cửa vẫn hơi thở dốc Dương Thành Hai người đừng đùa nữa, nhanh xuống dưới, xuống dưới Dứt lời, Hoàng Ngân đi thẳng vào phòng tắm, một tay kéo Dương Dương trong bồn tắm lên, cầm khăn tắm bọc nó lại, ôm ra khỏi phòng tắm Mẹ, con còn chưa tắm xong cơ mà Dương Dương phản đối Sao thế, xuống dưới làm gì Cao Dương Thành cũng tỏ ra không hiểu Theo Hoàng Ngân đi ra khỏi phòng tắm Bà, ba, ba anh, ông nội Dương Dương đã đến, đang ở trong phòng khách, anh tranh thủ thời gian xuống dưới chào hỏi một chút, em mặc quần áo tử tế cho Dương Dương rồi xuống ngay. Ba anh tới. Cao Dương Thành thật sự có chút kinh ngạc. Thằng bé nghe thấy ông nội thì lập tức nhảy cẫn lên. Ôi, Dương Dương có thể được gặp ông nội sao? Quá tốt rồi, hôm nay bà ngoại cũng sắp trở về, hôm nay thật đúng là ngày lành tháng tốt. Dương Dương hừng phấn đứng trên giường vỗ tay, nhắc tin việc mẹ mình sắp trở về. Hoàng Ngân cũng sững sờ, cô nhào mắt nhìn Cao Dương Thành bên cạnh, lưỡng lự nói Còn một giờ nữa mẹ em sẽ xuống máy bay, nếu để mẹ gặp được bác, có hơi không thích hợp không anh? Ngược lại, Cao Dương Thành cũng không có nghĩ gì nhiều Đây là việc đời trước của họ, em cũng đừng bận tâm, gặp được thì cũng là duyên phận, anh đi xuống trước chuẩn bị một chút, cũng nên đi sân bay đón dì Trần rồi Vâng, được Hoàng Ngân vui mừng, ý nghĩ của anh và cô thật giống nhau Thế giới tình cảm của người lớn Bọn họ không quyết định được Cũng không có tư cách quyết định Việc làm duy nhất của Hoàng Ngân Chính là ủng hộ ủng hộ từng quyết định của họ Trong phòng khách Ba, sao ba tới lại không báo trước cho con Dương Dương đâu Cao Lâm Tuấn liếc nhìn lên tầng Mẹ nó đang mặc quần áo cho nó Tí nữa lập tức đến ngay Ừ Cao Lâm Tuấn do so dự một chút Rồi không nói gì thêm nữa Ngừng một lúc lâu, ông mới nói Ba có việc đề cập với con một chút Giọng điệu Cao Lâm Tuấn hơi nặng nề Vâng Ba định ly hôn với mẹ con Cao Dương Thành sừng sốt Nhìn người ba trước mắt, trong lòng dâng lên quá nhiều cảm xúc phức tạp Lúc lâu sau, anh gật đầu Ba, dù ba quyết định gì, con cũng ủng hộ ba Cảm ơn con Cao Lâm Tuấn vui mừng gật đầu, đay mắt màu nâu chất chứa bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Nhân sinh một đời, thật ra quá ngắn ngủi. Chớp mắt một cái, tâm lạnh lẽo, thoáng qua thì đã hơn nửa đời người. Ông nội! Đột nhiên một giọng trẻ con non nớt xen vào giữa cuộc trò chuyện của hai cha con. Cao Lâm Tuấn sững sờ, khóe miệng vô thức mỉm cười, thì thấy một cục thịt nhỏ tròn vo chạy vội về phía mình, nhảy cả người lên đùi mình. Ông nội! Ông là ông nội của Dương Dương phải không? Cao Lâm Tuấn bị câu hỏi ngây thơ của thằng bé chọc cười, một tay ôm nó bế lên. Đương nhiên, cha cha, nhìn xem thằng bé này, lớn lên giống ba nó cỡ nào. Mặt mày Cao Lâm Tuấn hớn hở hiếm có. Người đàn ông uy nghiêm vừa nãy lập tức biến mất, bây giờ chỉ còn là ông nội hiền lành của đứa cháu trai dưới đùi, nhìn thấy tình cảnh này hoảng ngân có chút cảm động. Từ khi mang thai Dương Dương đến bây giờ... Dòng dã đã 8 năm trôi qua, cuối cùng Dương Dương đã nhận được sự đồng ý của từng người trong nhà họ cao. Có lẽ đối với Dương Dương, đây mới được gọi là gia đình chân chính. Bác, tối nay bác gửi lại ăn cơm nhé. Hoàng Ngân nhiệt tình mười ba chồng tương lai của mình. Đúng rồi, đêm nay bà ngoại Dương Dương cũng sẽ trở về ăn cơm. Quá tốt rồi, mẹ Hoàng Ngân, sau này bên cạnh Dương Dương có rất nhiều người, Dương Dương cũng không cảm thấy cô đơn nữa. Thằng bé hưng phấn ngồi trong ngực ông nội, khoa tay, múa chân. Cao Lâm Tuấn sau khi nghe thấy câu sau của cháu trai mình, sắc mặt chợt thay đổi. Hoàng Ngân vừa nhìn đã phát giác ra, chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, bàn tay căng thẳng xoa xoa trên mép quần jean, nói rõ. Bác, thật trùng hợp, hôm nay đúng lúc máy bay của mẹ cháu về nước, bây giờ cũng sắp đến nơi rồi, cháu định đi trước đón bà để Dương Thành ngồi lại nói chuyện với bác. Đôi mắt già nua mệt mỏi của chủ tịch cao lướt qua, ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Ông đứng lên. Buổi tối bác còn có bữa tiệc quan trọng, tối nay không ở đây ăn cơm được. Ông nói xong, nhìn đồng hồ một chút. Bác nghĩ đến giờ rồi, bác cần phải đi. Ông nội! Thằng bé lưu luyến không rời, dựa vào một bên chân dài của ông nội, biểu um môi, miễn cưỡng để ông đi. Từ nhỏ dương dương thiếu thốn tình cảm của gia đình, vất vả lắm mới gặp lại được một người thân mới. Nó hơi sợ hãi, sẽ bị cách xa lần nữa. Thao Lâm Tuấn ôm cháu trai của mình, dỗ dành. Hai ngày nữa ông nội lại tới chơi với cháu, được không? Thằng bé lúc lắc cái đầu, ôm cổ ông nội mình không chịu buông tay. Hoàng Ngân thật sợ làm trễ ngải việc của ông, dù sao cũng là chủ tịch, bình thường đúng là một ngày trăm công ngàn việc. Cô vội đi lên phía trước khuyên dương dương. Cục cưng, đừng làm chậm trễ công việc của ông nội. Nếu như con nhớ ông nội Thì bà ngoại đến mỗi ngày Đều dẫn con đi tìm ông nội chơi Được không? Thật không? Mắt thằng bé sáng lấp lánh Thật Hoàng Ngân gật đầu chắc chắn Đưa tay đón lấy Dương Dương Từ trong ngực Cao Lâm Tuấn Ngân Ngân tiễn bác một chút Bỗng nhiên Cao Lâm Tuấn yêu cầu Hoàng Ngân hơi sửng sốt Cô hơi kinh ngạc Vội gật đầu Được ạ, đương nhiên Cô vội chuyển Dương Dương trong ngực Cho Cao Dương Thành bên cạnh Cao dương Thành biết rõ, có lẽ ba có chuyện gì muốn nói riêng với Hoàng Ngân, anh cũng không nói gì. Hoàng Ngân tiễn Cao Lâm Tuấn đi ra ngoài. Hai người, một già một trẻ, đi trên bãi cỏ xanh mơn mượn trong sân, bước chân chậm chậm, nhàn nhã. Hoàng Ngân vẫn hơi căng thẳng, chỉ nhắm mắt theo đuôi, đi theo sau Cao Lâm Tuấn. Ngân ngân, bác Cao đến cảm ơn cháu đã sinh cho nhà hậu Cao chúng ta một đứa trẻ đáng yêu như vậy, còn dễ dỗ nó rất tốt, đơn thuần, ngây thơ. Cao Lâm Tuấn dừng bước, ngước đầu lên nhìn bầu trời, hít một hơi dài, đôi mắt già nua đục ngầu. Đây có lẽ cũng là một sự tiếp nối của tình yêu. Ông bỗng nhiên quay đầu, nhìn Hoàng Ngân mỉm cười. Sau này đừng gọi bác là bác nữa, đổi thành gọi ba đi. Hoàng Ngân ngạc nhiên, vui mừng và cảm động, rõ trên mặt. Bác! Ừ! Đối với cách xưng hô của Hoàng Ngân, Cao Lâm Tuấn tỏ ra không hài lòng. Hoàng Ngân cười to, rơm rơm nước mắt vui mừng. Ba, tiếng gọi này dường như cô đã chờ thật nhiều, thật nhiều năm. Được nhà họ Cao đồng ý, trở thành con dâu nhà họ Cao, trở thành vợ của Cao Dương Thành, điều cô mong đợi nhiều năm bỗng nhiên thành hiện thực, giống như đang nằm mơ, khá là không chân thực. Nhìn thấy Hoàng Ngân không kiềm chế được cảm xúc, Cao Lâm Tuấn khẽ cười. Mấy năm nay khiến con chịu không ít khổ cực rồi nhỉ. Không có, không có. Hoàng Ngân lắc đầu, lau nước mắt. Những khổ sở đã qua, ngoại trừ bệnh của Dương Dương. Cái khác, Hoàng Ngân sớm đã vì hương phấn lúc này mà quên sạch sẽ rồi. Rốt cuộc cái gì mới gọi là khổ? Chỉ cần trong lòng có lúc yêu, dù yêu có bao nhiêu gian khổ, thật ra đều chỉ là sô-cô-la nhân rượu mà thôi. Bên ngoài là đắng, nhưng trong lòng vẫn ngọt. Ngân ngân, mẹ con... Lúc Cao Lâm Tuấn nhắc đến Trần Lan, có hơi ngập ngừng, lưỡng lự mất mấy giây, mới tiếp tục hỏi. Bà ấy vẫn khỏe chứ? Trong mắt Cao Lâm Tuấn vẫn cười nhàn nhạt, nhạt như cũ. Bà ấy rất khỏe ạ. Hoàng Ngân vội gật đầu. Ba đừng lo cho bà, thân thể của bà vẫn khỏe mạnh. Bác, à, ba, thật ra nếu như ba không ngại, tối nay chúng ta có thể cùng ăn cơm. Không được. Cao Lâm Tuấn lắc đầu, khéo léo từ chối. Có lẽ gặp nhau không bằng hoài niệm. Hoàng Ngân hơi xấu hổ. Không biết là vì mẹ hay là vì bọn họ đã từng yêu. Nhưng cô có thể nói gì được chứ? Cô chưa quên, ba chồng là người đàn ông đã có gia đình. Chẳng lẽ cô lại còn có thể thay mẹ mình nói những lời gì sao? Mà mình và Dương Thành cũng là người sắp kết hôn. Nếu như cô và Dương Thành kết hôn, tất nhiên đời này mẹ và ông cũng chỉ có thể trở thành một tưởng niệm của đối phương. Theo pháp luật, bọn họ cũng đã là người một nhà, không được phép trở thành vợ chồng. Trở thành vợ chồng. Hoàng Ngân cảm thấy có lẽ bản thân đúng là suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô thật sự rất tiếc cho tình yêu của họ. Sau khi tiễn Cao Lâm Tuấn, cả nhà lại đi sân bay đón Trần Lan trở về. Trong bãi đậu xe của sân bay, đậu một chiếc Mercedes màu đen. Giống như ông in hằn dấu vết tháng năm. Sớm đã không bị kịp ông và bà lúc còn trẻ, nhưng tinh thần vẫn tỏa sáng, cho dù hai bên Thái Dương đã lấm tấm hoa dâm, nhưng nụ cười nơi khóe miệng vẫn là dáng vẻ thanh tú động lòng người trong chi nhớ của ông. Đã hơn 50 tuổi, nhưng ông vẫn nghe được tiếng tin mình đập rộn ràng. Chủ tịch, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Trên ghế lái phụ, trợ lý cung kính nhắc nhở ông. Lúc này Cao Lâm Tuấn mới rời mắt, gật đầu. Lái xe đi. Biết bà vẫn khỏe, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Chà, hai tháng không gặp, sao mẹ lại đẹp lên rồi? Cao Dương Thành dẫn Dương Dương đi trước, cất hành lý cho Trần Lan. Hoàng Ngân ôm mẹ, không ngừng giả vờ ngây thơ làm nũng bà, dùng tất cả lời ngọt ngào có thể để khen mẹ mình một lượt. Thấy mẹ không có phản ứng, lúc này Hoàng Ngân mới ngẩng đầu nhìn mẹ mình, thấy ánh mắt bà nhìn theo một chiếc Mercedes màu đen. Hoàng Ngân ngạc nhiên. Mẹ! Mẹ! Mẹ nhìn gì thế? Lúc này Trần Lan mới tỉnh táo lại. À, không có, không có gì. Ánh mắt bà có vẻ bối rối. Còn nói không có gì, còn nói chuyện với mẹ, mẹ cũng không nghe thấy. Hoàng Ngân quyệt mùm, ra vẻ bất mãn, ánh mắt lại nhìn chỗ bóng chiếc xe kia biến mất một chút. Rốt cuộc mẹ đã nhìn thấy cái gì vậy? Không có, thật không có gì. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Làm sao lại nhìn thấy ông ấy được nhỉ? Mặc dù ở trong cùng một thành phố, nhưng cũng không nhỏ đến mức vừa xuống máy bay là có thể gặp ngay được chứ. Nếu như duyên phận giữa bọn họ sâu đậm như vậy, tại sao năm đó lại bỏ lỡ lẫn nhau? Đi thôi, Dương Thành đang chờ chúng ta. Trần Lan kéo Hoàng Ngân bước nhanh về phía trước xe. Cuối tuần, Hoàng Ngân cùng Trần Lan đến trung tâm thương mại. Ngân, con định kết hôn với Dương Thành thật à? Trần Lan tỏ ra hơi không yên tâm. Mẹ nghe con nói về chuyện nghiện ma túy, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, Dương Thành muốn cai nghiện ma túy nhất định không có vấn đề gì, vốn không nên nói những chuyện này cho mẹ, khiến mẹ lo lắng, thế nhưng mẹ là mẹ con, con không muốn giấu giếm mẹ. Đương nhiên phải nói. Trần Lan thở dài. Dương Thành cũng là đứa trẻ đáng thương, không phải mẹ mang thành kiến, vì con là con gái của mẹ, mẹ không yên lòng cũng là bình thường. Nếu như con quyết định, mẹ sẽ không nói gì nữa. Nói là đứa trẻ ngoan, mẹ tin tưởng nó, cũng tin tưởng mắt nhìn của con Hoàng Ngân cười to, kéo tay mẹ đi về phía trước Con cảm ơn mẹ, mẹ yên tâm, người đàn ông con gái mẹ chọn chắc chắn không tệ được Đúng, đúng Trần Lan gật đầu cười đồng ý Nhưng bỗng nhiên, điện thoại trong túi Hoàng Ngân reo lên rồn rập Là điện thoại của Dương Dương gọi tới Mẹ, là điện thoại của Dương Dương, mẹ chờ một chút nhé Hoàng Ngân nghe điện thoại Còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy tiếng Dương Dương khóc trong điện thoại. "Mẹ ơi, mẹ về nhanh lên, hình như ba rất khó chịu." Hoàng Ngân nghe xong, trong lòng đột nhiên giật nảy, tay cầm di động bỗng dưng siết chặt. "Ba con như thế nào?" "Ba, con không biết ba rốt cuộc bị làm sao, vừa nãy ba đuổi con ra khỏi phòng, nhìn sắc mặt ba không được tốt nên lén dùng chìa khóa mở cửa phòng ba, ba, ba vừa thấy con thì lập tức dùng tay bóc cổ con." Mẹ ơi, ba giống như biến thành người khác, ba bị làm sao vậy, mẹ nhanh trở về đi, về xem ba một chút. Hoàng Ngân nghe xong lời của con, trong khoảnh khắc, cả khuôn mặt chuyển sang trắng bệnh. Dương Dương, con không sao chứ, đừng sợ, mẹ trở về ngay đây. Con không sao, ba nhận ra con thì lập tức thả con ra, cứ ôm con xin lỗi. Mẹ, con nhìn thấy ba lén rơi nước mắt, ba thương con, dáng vẻ rất áy náy, nhưng mà thật ra con không hề sợ, cũng không đau con biết là ba bị bệnh có đúng không? trong điện thoại Dương Dương cũng đã khóc không thành tiếng. đúng, ba bị bệnh. Dương Dương con đừng sợ, ba sẽ không làm hại con. mẹ về ngay đây. Phành mắt Hoàng Ngân đỏ ửng. cô vội tắt điện thoại nói với Trần Lan. mẹ, tình hình Dương Thành không tốt lắm, con phải về ngay. mẹ, mẹ đi dạo một mình được không? Hoàng Ngân lau nước mắt nơi khóe mắt, không muốn khiến cho mẹ mình lo lắng, mỉm cười. Con xin lỗi mẹ. Mẹ, con nghĩ anh ấy tất nhiên không muốn bị mẹ vợ nhìn thấy bộ dạng lên cơn nghiện ma túy chật vật của mình. Con sợ trong lòng anh ấy sẽ rất khổ sở và bất an. Mẹ, mẹ hiểu con, con mau đi đi, nếu không giải quyết được thì phải nhớ gọi điện cho mẹ, biết không? Mẹ lúc nào cũng sẵn sàng chờ con. Còn nữa, đừng quên, lúc con đồng ý gả cho cậu ta, mẹ và các con cũng đã là người một nhà. Con cảm ơn mẹ." Hoàng ngân cảm động một tay ôm mẹ vào trong ngực, hy vọng mượn từ mẹ truyền lại cho bản thân càng nhiều dũng khí Chúng ta đều sẽ trở nên tốt hơn Cảm ơn mẹ Cảm ơn mẹ Cảm ơn xong, Hoàng Ngân vội vàng đón một chiếc taxi Đi thẳng đến biệt thự của Cao dương Thành Trong lòng cô vô cùng lo lắng Dọc đường cô gấp rút Thúc giục lái xe nhanh lên Ngồi trên xe, cả lòng bàn tay và chán cô Đều đã thoát mồ hôi lạnh Tiện tay lôi một tờ 500.000 đưa cho tài xế taxi Cũng không kịp chờ trả tiền thừa Cô chạy thẳng vào biệt thự vội vàng cầm chìa khóa mở cửa, hoàng ngân ném túi trong tay đi gọi dương dương mẹ ơi con ở đây con ở đây dương dương chạy thẳng từ trên lầu xuống hốc mắt con đỏ rực rõ ràng là đã khóc hoàng ngân kiểm tra từ đầu đến chân dương dương một lượt lại nhìn cổ của con một chút quả nhiên trên cổ có hai vết dấu tay màu đỏ tím hoàng ngân lòng đau đến vội vàng đau không đợi chút nữa mẹ bôi thuốc giúp con đừng trách ba trong lòng ba chắc chắn khó chịu hơn con Nói xong, trái tim Hoàng Ngân cũng đau đớn siết chặt, nước mắt từ hốc mắt suýt nữa, lăn xuống. Dương Dương không đau, con không trách ba. Thằng bé không muốn Hoàng Ngân lo lắng, lắc đầu, thúc giục Hoàng Ngân. Mẹ nhanh lên, đi xem ba một chút đi. Hoàng Ngân đi vào trong phòng ngủ tầng hai, trong mớ hỗn độn, nhìn thấy gương mặt anh trắng bệnh. Anh đơn độc ngã ngồi phía sau ghế sofa, để cả thân hình dựa hẳn vào ghế. Đầu hơi ngước, quần áo anh nhăn nhúm. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu Từ chỗ thái dương lăn xuống Dù hơi chật vật Nhưng áo sơ mi trên người Vẫn sạch sẽ gọn gàng, Hơi thở cao quý trên người không hề giảm Mắt khẽ nhắm Cổ áo sơ mi trắng Mở đến cúc áo thứ ba Lộ ra một khoảng nhỏ da thịt màu lúa mạch Mồ hôi óng ánh nhuộm mở ngực quyến rũ và nam tính không kể xiết Học môn nam tính không ngừng bài tiết Khiến phụ nữ mới chỉ nhìn Thì nhịp tim đã tăng lên, không kiềm chế được Không thể nghi ngờ, người đàn ông này có thể nói là bóng vật hoàn mỹ nhất Cho dù ở trong cảnh ngộ thê thảm như vậy, nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta động lòng Cũng khiến cho người ta đau lòng Có lẽ cảm nhận được Hoàng Ngân đang tới gần Cao Dương Thành mắt đang nhắm bỗng nhiên mở ra Trong mắt đen sâu thẳm nhuộm tơ máu đỏ bừng Anh hơi ngừng đầu, mắt không chớp, nhìn chằm chằm Hoàng Ngân đang đến gần Hơi thở anh không ổn định, ngực nhấp nhô liên tục, nhưng cũng khiến anh càng trở nên quyến rũ. Anh nhìn cô, không nói lời nào, nhưng mồ hôi trên trán chảy càng nhiều. Hoàng Ngân rất đau lòng. Cô ngủ sụp xuống cách anh nửa mét, đưa tay nắm lấy bàn tay của anh. Cả lòng bàn tay lạnh lẽo, phủ lên lòng bàn tay cô, lạnh thấu xương. Đỡ chút nào chưa? Cô lo lắng hỏi anh, giọng còn mang theo tiếng khóc nức nở cao dương thành nhìn ánh mắt hoàng ngân càng lúc càng hỗn loạn, anh cắn chặt môi mỏng không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Tiêm máu đỏ tươi trong con người tụ lại ngày càng nhiều. Anh mắt hoàng hốt sóng nước lấp loáng trong đôi mắt thâm thẩm của anh hoàng ngân thấy được mấy phần anh ấy. Anh đừng tự trách dương dương không sao. Hoàng ngân vụ chấn an anh. Anh đã dọa nó cao dương thành ôm đầu mình hơi bất lực nặng nề thở dốc một hơi cố gắng hết sức giải phóng phiền muộn trong lòng em biết không suy chút nữa anh đã bóp chết nó cao dương thành ngẩng đầu lên bàng hoàng nhìn hai tay mình trong ánh mắt toàn là thống khổ vậy mà suy chút nữa anh đã tự tay lấy đi mạng sống của con mình chỉ thiếu một chút như vậy sao có thể hoàng ngân vụt đưa tay ôm chặt anh Đặt anh vào trong lồng ngực mềm mại Âm áp của mình Anh sẽ không làm hại nó Giống như lần trước đối với em cũng vậy Anh không bao giờ nhẫn tâm làm hại mẹ con em đâu Em tin tưởng anh mà Còn nữa đừng nghĩ con của chúng ta không có khí phách như vậy Nó biết ba ngã bệnh Cho nên nó không sợ Ngược lại còn lo lắng Nó muốn lên nhìn anh một chút Chẳng qua em biết anh không muốn bị con trai nhìn thấy dáng vẻ của mình như vậy Nên em không chịu để nó đi vào Bây giờ nó còn đang ở bên ngoài coi chừng đấy Hoàng Ngân nói một mạch, giống như gió xuân thổi nhẹ, lập tức khiến sự mờ mịt trong lòng cao dương thành sáng tỏ không ít. Anh đưa tay ôm Hoàng Ngân để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Hoàng Ngân cũng làm theo anh, tự lưng người ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, miễn cưỡng ngồi song song cùng chỗ với anh. Cô hơi nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh trắng bệch ở bên cạnh. Anh cũng hơi nghiêng đầu nhìn cô, bờ môi không có huyết sắc, cười khẽ. Cảm ơn em, Hoàng Ngân. Anh nhẹ nhàng nháo nhéo lòng bàn tay nhỏ của cô. Thật sự cảm ơn vì có cô ở đây. Hết lần này đến lần khác, dùng dịu dàng và tín nhiệm, cố gắng khích lệ anh, cho anh dũng khí và lòng tim vững vàng. Lúc trước, mỗi lần lên cơn nghiện đều khiến anh cảm thấy như ở trong địa ngục, tỉnh lại chỉ thấy trống rỗng và nóng nảy vô cùng. Mà bây giờ mỗi lần tỉnh lại đều là cô dịu dàng, an ủi và cổ vũ, khiến anh tràn đầy hy vọng với cuộc sống. Dường như chỉ cần có cô ở đây, dường như bất cứ chuyện gì cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Dù là việc cai nghiện khó khăn đáng sợ như vậy. Theo Dương Thành nắm bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng đung đưa trong không trung, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. "Em nói xem, cuộc sống phải tích bao nhiêu phúc mới có thể gặp được một người phụ nữ tốt đẹp giống như em?" Anh có chút lo lắng, lo lắng mình vừa mới hù dọa Dương Dương. Hoàng Ngân cười một tiếng của vũ anh. Cô gật đầu thúc giục anh Mau đi đi, con còn đang chờ đấy Em dọn dẹp phòng cho anh Được Cao Dương Thành vội đứng lên Vội vàng tìm hộp y tế rồi bước nhanh ra ngoài Cửa phòng ngủ mới mở ra Đã thấy ngay cái đầu nhỏ nhẫn bóng ở cửa ra vào Nó dán tay sát cửa Cố gắng nghe động tĩnh bên trong Vừa thấy có người ra Nó vội vàng lui về sau mấy bước Cao Dương Thành sững sờ Đối mặt với con trai mình Anh vô cùng xấu hổ Nhất thời, anh lại như đứa trẻ phạm sai lầm, không biết nên làm như thế nào cho phải. Anh ngồi sủm xuống, nhìn thẳng Dương Dương, ánh mắt nhìn vào vết thương màu đỏ tía trên cổ nó, hỏi. Đau không? Không đau. Dương Dương giống như người đàn ông nhỏ, mạnh mẽ lắc đầu. Sau đó, một bước, nhào vào trong ngực cao dương thành, tay nhỏ không ngừng xoa chán anh, lau mồ hôi cho anh. Ba thì sao? Ba bị bệnh, đau không? Ba... Thao Dương Thành chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, hốc mắt hơi nóng lên. Tay nhỏ mềm mại ấm áp ấy, cùng với tiếng thăm hỏi ân cần của con trai, giống như một trái bom hơi cay, suýt nữa khiến anh cảm động đến ứa nước mắt. Đối với ba mẹ, tình cảm dịu dàng nhất trên thế giới không phải là đến từ tình yêu vô tư, dũng cảm của đứa con sao? Ba không đau, ba thấy Dương Dương bị thương mới đau, thật xin lỗi. Anh nắm lấy tay nhỏ của Dương Dương, đặt trong lòng bàn tay mình, đau lòng ai náy, hôn mấy cái. Ba giúp con bôi thuốc, được không? Vâng ạ. Dương Dương gật đầu, cười hì hì, lộ ra chiếc răng xuống nhỏ trắng ngà. Đi thôi. Thằng bé nắm tay ba đi xuống tầng dưới. trong phòng khách, Cao Dương Thành thận trọng bôi thuốc cho con trai. Đau thì nói ngay cho ba nhé. Không đau. Thằng bé lắc đầu như trống bỏi. Một chút cảm giác cũng không có. Nói thật, vừa nãy có phải ba dọa con sự không? Cao Dương Thành hỏi con trai. Anh quan sát nó một chút, vẫn hơi lo lắng. Nói thật không? Thằng bé mắt to tròn căng chớp chớp, đôi mắt ngây thơ hơi ảm đạm. Nói thật, đúng là có bị hù dọa một chút, nhưng cũng chỉ một chút như vậy thôi. Ba bị bệnh gì vậy ba? Rất nghiêm trọng sao? Rõ ràng so với sự hãi Thật ra thằng bé càng lo lắng nhiều hơn Nó hơi bĩu môi rỗi hơn Ba, ba không phải thần y sao Làm sao lại cứ bị bệnh chứ Vậy bệnh này có chữa được không Không để chú Vũ Phong khám cho ba một chút sao Vấn đề dương dương hỏi liên tiếp Đều là lo lắng cho ba mình Cao Dương Thành ôm cái đầu nhỏ nhẵn bóng của thằng bé Cảm động hôn vội mấy cái an ủi con mình Con yên tâm Bệnh của ba không nghiêm trọng Chẳng mấy chốc sẽ khá hơn thôi Thật sao ạ? Thằng bé mặt mày hớn hở, khoa tay múa chân. Vậy thì tốt quá. Cao dương Thành xoa đầu nhỏ của con trai. Bà cam đoàn với con, chuyện như tối nay, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa. Anh hứa với con, cũng như hứa với chính mình. Quyết không cho phép xảy ra lần thứ hai. Tuyệt đối không thể. Đêm khuya, Hoàng Ngân đã ngủ một giấc tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh mình vẫn còn trống không. Anh vẫn chưa đi ngủ Cô khoác áo ngủ, đứng dậy, đi ra ngoài Đi vào hành lang, cô mới phát hiện đèn trong phòng đọc sách vẫn sáng Hoàng Ngân gõ cửa một cái, thấy người bên trong đáp lại Cô đẩy cửa đi vào Sao anh còn chưa ngủ? Hoàng Ngân liếc nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, cũng đã hai giờ sáng Không phải thân thể không thoải mái sao, còn thức đêm Hoàng Ngân đi về phía anh Cao Dương Thành đưa tay kéo cô qua Đặt cô ngồi trên chân mình. Gần đây anh thường xuyên mất ngủ, anh nghĩ là do ma túy trong cơ thể. Anh nói đúng sự thật, đặt đầu trên vai cô, nghiêm túc gõ màn hình máy tính đối diện. Hoàng Ngân nhìn văn bản trước mắt, nghi ngờ nói. Anh đang biết gì vậy? Ồ, anh đang ghi chép cuộc sống của chúng ta à? Trong văn bản, dùng lời văn đơn giản bộc mạc nhất, ghi chép từng ly từng tí cuộc sống của anh và cô, giống như là cuốn nhật ký. Ví dụ như bản trước mắt này. Ngày X, tháng X, năm 20XX, cô ấy cùng mẹ vợ tương lai của tôi cũng chính là mẹ cô ấy đi ra ngoài dạo phố để lại tôi và con trai trong nhà. Lúc ở cùng con trai, có chút trẻ con, hai người nằm trên mặt thảm chơi trò đua xe. Tôi muốn bị cô ấy nhìn thấy, sau đó tôi và con trai sẽ bị trách móc. Bởi vì cô ấy không thích hai chúng tôi nằm dạt trên mặt đất chơi, luôn nói rằng một lớn một nhỏ, không đứng đắn. Nhưng tôi thích nghe cô ấy là nhải. Theo thói quen, cứ 10 phút tôi ngẩng đầu lên, liếc nhìn đồng hồ Thạch anh trên từ một lần. Dù có con trai chơi cùng tôi, tôi vẫn cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Bởi vì cô ấy không ở đây. Cô ấy không ở trong nhà, cảm thấy cả phòng trống rỗng. Đúng vậy, tôi đang nhớ cô ấy. Dù nghiêm túc chơi đùa với con trai, tôi cũng đang nhớ cô ấy. Mỗi khi trò chơi kết thúc, tôi đều sẽ theo thói quen liếc nhìn điện thoại di động của mình. Chờ mong điện thoại hoặc tin nhắn của cô ấy Lúc này tôi hơi giống lúc mới yêu Cũng ngu ngốc chờ mong như vậy Ngay cả con trai cũng giễu cực tôi Đương nhiên lúc nó giễu cực tôi Bình thường đều sẽ bị ngôn từ chính đáng của tôi dạy dũ Tôi sẽ không cho phép con trai tôi Thách thức sự vĩ đại của một người ba Mặc dù lời này nói ra Có chút xấu hổ Nhưng tôi vẫn rất tận hưởng điều đó Cảm giác được làm ba Chính là tuyệt vời như vậy Hoàng Ngân nhìn đến đây, nhịn không được Cười khi khi một tiếng Cô chỉ vào đoạn cuối cùng, nói Cho nên lúc em không ở nhà Anh ngay tại nhà bắt nạt con trai bảo bối nhà em sao Cái này không gọi là bắt nạt Đây là dạy bảo thân thiện của người ba Anh ngụy biện Dường như tâm tình cũng không tệ Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô Giữ trong lòng bàn tay mình Được, đây là nhật ký bí mật cá nhân của anh Không cho phép em xem nữa Anh ngoài miệng nói như vậy Nhưng cũng không đóng văn bản lại Hoàng Ngân quay đầu Hơi không hiểu nhìn anh Sao đột nhiên anh lại viết nhật ký vậy Cao Dương Thành chú tâm Nhìn đôi mắt ướt xinh đẹp của cô một chút Nói sự thật Anh sợ người nào đó Anh sẽ quên em và Dương Dương Hoàng Ngân giật mình Ánh mắt của Cao Dương Thành hơi bừng tỉnh Nhìn Hoàng Ngân Vẻ mặt hơi cô đơn Nhưng vẫn khẽ mỉm cười Anh định tiếp nhận phẫu thuật trị liệu Lòng Hoàng Ngân khẽ động một chút, mắt hơi ướt hoảng hốt, lập tức chân tay hơi luống cuống, môi đỏ mím lại, không nói một lời. Thấy sắc mặt Hoàng Ngân không tốt, Cao Dương Thành hỏi thăm cô. Làm sao thế, em không vui sao, trước đó anh thấy em rất ủng hộ, cho nên... Do anh không muốn chuyện như ngày hôm nay xảy ra lần thứ hai, phải không? Hoàng Ngân không đợi anh nói xong, trực tiếp hỏi anh. Cao Dương Thành cười cười, nhún nhún vai, gật đầu nói sự thật. Chuyện như vậy, anh không dám để cho nó xảy ra lần thứ ba. Không ai dám chắc tình huống lần thứ ba sẽ xảy ra như thế nào. Lần đầu tiên là em, lần thứ hai là Dương Dương, lần thứ ba thì sao? Ai biết lần thứ ba sẽ là kết quả gì? Hoàng Ngân hít vào một hơi, sắc mặt hơi tái. Cao Dương Thành cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Hoàng Ngân. Anh ôm chặt cô vào trong ngực mình, đặt mặt trên đầu vai Hoàng Ngân, hai tay từ phía sau ôm sát cô. Em yêu... Anh tưởng em sẽ rất vui mừng khi anh quyết định thế này chứ Em vui, thật đấy, em ủng hộ anh Lúc nói lời này, tâm trí Hoàng Ngân lơ lửng, không ổn định Nhưng biểu hiện trên mặt em không giống như vậy Cao Giang Thành hơi lo lắng Hoàng Ngân bối rối vỗ vỗ khuôn mặt hơi tái nhược của mình Không sao, chỉ là... chỉ là em đột nhiên nghe thấy anh quyết định như vậy Có chút không biết làm sao Được rồi, em thừa nhận Em vẫn còn hơi lo lắng, anh thật sự sẽ quên mất em Nói đến phần sau, giọng điệu Hoàng Ngân hơi yếu đi Cô quay người, ngửa đầu nhìn anh Tay nhỏ bất lực, điêu lấy cổ áo tràng tắm màu trắng của anh Em vẫn sợ là anh sẽ quên em Nhìn cô như vậy, lòng cao dương thành hơi thắt lại Bàn tay lớn bao bọc bàn tay nhỏ bất lực của cô Vỗ về tâm trạng bất an của cô Vậy anh không vỗ thuật nữa Nhưng mà em phải chắc là sau này lúc anh lên cơn nghiện lần nữa, em và Dương Dương đều phải cách xa anh một chút. Không cần, anh cứ phẫu thuật trị liệu đi. Hoàng Ngân rất giàu sĩ, nhưng cô biết lúc này cái gì mới là quan trọng nhất. Trừ tận gốc việc nghiện ma túy mới là quan trọng nhất. Dương Thành, em ủng hộ quyết định của anh, em cũng sẽ cùng anh đi Mỹ. Chúng ta phẫu thuật đi. Em chắc chắn sao? Em chắc chắn. Hoàng Ngân gật đầu khẳng định, sau đó hoạt bát ấn lên môi anh một nụ hôn. Anh không thể quên được em, dù trong trí nhớ của anh không có em, nhưng hương vị của em đã xâm nhập đến cốt nhục của anh, anh không thể quên được em đâu. Cô có tự tin. Cô chỉ vào trái tim anh mỉm cười. Nó nhớ em là được. Cao Dương Thành thích dáng vẻ tự tin mà kiên cường này của cô, anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Ấn xuống đôi môi đỏ mềm mại của cô, một nụ hôn sâu, nóng bỏng. Em yêu, nếu như ngày nào đó anh thật sự quên em, xin em nhất định phải nhớ thật kỹ, nắm chặt anh, đừng để đời anh bỏ lỡ em, anh không muốn. Âm thanh khàn khàn của anh phun ra từ chỗ giao nhau của bốn cánh môi, quanh quẩn bên môi, trong lỗ tai hoảng ngân, dễ nghe đến mức làm say lòng người. Dường như chỉ cần nghe đã khiến cô có một loại xúc động, Muốn mang thai Nghĩa là cô tất nhiên đổ dạp vì anh Đêm hôm ấy trong phòng sách Giao động dịu dàng một mảnh kiều diễm Trên màn cửa Phát họa hình ảnh hai người chiến miên Vành trang khuyết cũng đã đắp lên Một tấm màn tre trốn sâu vào trong tầng mây Đêm hôm ấy Hai người cũng chụp mấy bộ ảnh đẹp Là Hoàng Ngân yêu cầu Đương nhiên Tuyệt đối không phải ảnh ướt át. Mặc dù lấy giường là bối cảnh nhưng có mặc áo ngủ. Hai người đầu sát bên đầu, chụp ảnh chân dung. Ảnh chụp ra, xấu kinh khủng. Ánh sáng kém, hai gương mặt đẹp đẽ của hai người chụp thành đen xì xấu xí. Hoàng Ngân nhìn ảnh được chụp bằng máy ảnh lô mô trong tay, biểu môi. Anh nói xem, về mặt đáng ghét như vậy, đến lúc đó anh quên em thật, thấy bộ ảnh này có khi còn không chịu thừa nhận quan hệ của hai chúng ta thì sao? Tấm ảnh này vốn dĩ là em đe dọa dụ dỗ anh chụp đấy chứ. Cao dương Thành kéo chăn muốn ngủ ngay. Ảnh chụp quá xấu, nhìn không thể vừa mắt, nên anh không muốn xem thêm lần nữa. Hoàng Ngân nhếch môi, nở nụ cười âm u. Em có một biện pháp tốt hơn, đến lúc đó có thể khiến anh không thể không từ. Cao dương Thành có sự cảm xấu. Hoàng Ngân xốc chăn của anh lên, nằm ở trên người anh, thuần thục kéo áo choàng tắm trên người anh xuống.